trương 3707, t i ể u tháp vẻ mặt diệp bắc minh biến sắc vội vàng ra tay khiến lâm huyền phong bình tĩnh lại sư phụ sư phụ không sao chứ tôi không sao lâm huyền phong lắc đầu diệp bắc minh giật mí mắt sư phụ rốt cuộc là nơi nào lại khiến sư phụ sợ hãi như vậy lâm huyền phong kiên quyết lắc đầu đồng tử co lại đồ nhi cậu đừng hỏi nữa một khi cậu biết nơi này chắc chắn mang đến nguy hiểm cho cậu thái dương tông là ví dụ tốt nhất nơi này có thể khiến thái dương tông bị hủy diệt trong một đêm vào lúc hưng thịnh nhất rốt nhất cậu không cần biết gì hết diệp bắc minh cau chặt mày tiểu tháp sư phụ tôi làm sao thế giọng của tháp c à n khôn chấn mục vang lên thần hồn của ông ta một khi nhớ lại chuyện xưa sẽ chịu ca sĩ thc s cực lớn. Tôi đoán ông ta bị thứ gì, dọa sợ rồi. Diệp Bắc Minh nghĩ mãi mà không hiểu. sư phụ đã là cảnh giới tổ thần. rốt cuộc là cái gì khiến ông ấy sợ hãi như vậy? Lúc này khí tức của Lâm Huyền Phong càng lúc càng hư yếu. đồ n h ị vì sư đã đến giới hạn. đây là chiếc nhãn trưởng môn của Thái Dương Tông. nhẹ nhàng giơ tay. đưa qua một chiếc nhẫn màu đen, không phải bằng vàng cũng không phải sắt, chỉ một màu đen. Một con rồng đen khắc nổi vờn quanh chiếc nhẫn, sinh động như thật. Lúc Diệp Bắc Minh nhận lấy chiếc nhẫn, Lâm Huyền Phong nở một nụ cười an ủi. Thái Dương Tông cuối cùng đã có người kế. Thừa rồi, v i sư còn có một tâm nguyện cuối cùng. Diệp Bắc Minh nắm lấy bàn tay khô gầy của Lâm Huyền Phong, sư phụ nói đi. Lâm Huyền Phong nhìn ra chân trời, k h ó e miệng cong lên vẻ thanh. Thản đưa d i thể của Vi sư về Thái Dương Tông Hòa Thiêu. Đến lúc đó Vi sư cho cậu một món quà lớn. Một món quà lớn, Diệp Bắc Minh ngẩn người.